Ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng Tại sao tôi lại phải sáng mắt Tại sao tôi lại rơi vào một mớ hỗn độn Từ trên trời rơi xuống như thế này chứ Tất cả đều đặt dấu chấm hỏi Và kết thúc khi mọi thứ bắt đầu tệ dần đi Tôi ở nhà cả ngày Chẳng mang đến việc đói no Mà cứ thế ngồi đó bật khóc Tôi chưa biết rằng bản thân mình Phải chịu đựng đến bao lâu nữa Nhìn về phía xa xăm, miệng tôi lầm bẩm nói Làm ơn hãy để tôi thoát ra khỏi nơi đây Tôi thật sự chẳng còn sức để chịu đựng nữa rồi Làm ơn hãy buông tha cho tôi Từng lời nói và giọt nước mắt rơi ướt đầm cả gương mặt Tôi thật sự đã bất lực thật rồi Chẳng còn sức để đối diện với tất cả mọi thứ Mà anh ta sẽ làm tiếp theo nữa Chẳng biết rằng người đàn ông kia sẽ làm ra những chuyện gì và đối xử tệ bạc với tôi như thế nào nữa tôi cứ như người mất hồn mà nhìn vào một khoảng không vô hồn đến khi cảm nhận được bàn chân khẽ đau thì mới chợt tỉnh lại mà đưa tay lên lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại tôi không thể sống một cuộc sống như thế này tại sao tôi lại phải chấp nhận chịu thiệt thòi và phải nghe theo anh ta chứ đứng dậy vào trong nhà vệ sinh tôi rửa mặt thật sạch rồi nhìn bản thân mình trước gương Cảm giác tìm thấy ánh sáng thật sự quá lạ lẫm với tôi. Bình tâm lại tôi suy nghĩ tất cả mọi thứ đang diễn ra, rồi gượng cười nói. Cố lên, Linh Lan. Nhún vai một cái. Mí môi một cái tôi bước ra ngoài tìm thức ăn vì chiếc bụng đang gào lên vì đói. Muốn một cuộc sống tự do thì nhất định phải cố gắng mà ăn. Nếu để bản thân mình không khỏe thì đó chính là một điều ngu ngốc. Ăn vội bát mì trứng rồi lại bắt đầu đi vòng nhà xem tình hình. Đưa tay vào túi tìm kiếm chiếc điện thoại nhưng lại không thấy. Lắc đầu thở dài rồi lại đi vào đi ra. Đột nhiên lúc này chiếc cầm tự động mở ra. Tôi giật mình lùi lại về sau mấy bước rồi nhìn về chiếc xe phía trước mặt. Thấy người bước xuống là một cô gái xinh đẹp. Tôi ngạc nhiên nhìn họ. Thấy tôi cô ấy liền bước đến gần và nói Chào chị chị có phải là linh lan không là tôi đây còn chị là à tôi là em gái nuôi của anh hào vậy hả tôi nghe nhắc đến hai từ em gái nuôi của anh ta thì liền thở dài một tiếng nuôi hay ruột thịt gì thì mình vẫn bị hắn bắt lại nơi đây rồi không dễ dàng gì mà thoát được nên chẳng biết là tôi nên cười hay khóc khi gặp cô ta nữa cô ta nhìn tôi một lượt rồi cũng bắt đầu bước vào trong nhà Tôi thấy vậy thì cũng quay lưng đi theo cô ta. Vừa đi cô ta vừa quay lại nhìn tôi mấy lần. Tôi thấy có điều chẳng lành nên cứ để ý cô ta xem thế nào. Lúc này cô ta ngồi ở ghế phòng khách, đôi chân thon dài vắt lên nhau với tư thế không thể nào quyến rũ được hơn nữa. Cô ta nhìn tôi cất giọng nói. Chị có muốn rời khỏi nơi đây không? Rời khỏi đây? Đúng vậy, bằng cách nào? Tôi sẽ có cách cho chị rời đi nhanh chóng. Chỉ cần chị không có mưu mô gì với anh Hào là được. Nghe cô ta nói mưu mô, tôi lại khẽ cười thầm trong lòng. rốt cuộc là cô ta nghĩ tôi vì tiền nên mới đến đây sao? Cô thật sự nghĩ như vậy à? Thấy tôi im lặng không lên tiếng đáp lời lại, nên cô ta liền cao mày nhìn tôi. Ánh mắt đầy sự bất an rồi cất giọng nói. Cô không muốn đi. Tôi rất muốn đi, nhưng... Thấy tôi ấp úng không nói tiếp Thì cô ta liền tỏ ra lo lắng vô cùng Ánh mắt như đang trông chờ vào chữ chỉ miệng của tôi Từng lời mà tôi sắp nói và sẽ nói ra vậy Tôi nhìn cô ta đoán được một phần suy nghĩ của cô ấy Nên tôi không muốn kéo dài thời gian nữa Mà lập tức nói ngay Cô thật sự muốn giúp tôi mà không cần lợi ích gì ra Cô tốt đến vậy à? Đúng vậy Thật Là thật Vì đơn giản là tôi rất hiểu con người của anh Hào Trong suy nghĩ của anh ấy rất muốn trả thù Vì người vợ vừa mất của mình Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy suốt ngày phải sống trong đau khổ như vậy Nếu như bây giờ rời đi cùng với đôi mắt của chị Ngọc Thì thật sự rất tốt Tôi nhìn cô ta rất lâu Nghe rất kỹ những lời cô ta vừa nói ra Chẳng biết rằng cô ta đang làm như vậy là vì điều gì Nhưng nếu đã giúp được tôi rời khỏi đây Thì đó đã là một chuyện rất tốt với bản thân tôi rồi Không cần suy nghĩ gì nhiều Tôi liền gật đầu đồng ý với cô ấy Ngay thứ mà tôi muốn duy nhất lúc này Chỉ có như thế thôi Tôi ngồi nghe cô ta nói Và chỉ dẫn mình cách để rời đi khỏi căn nhà này Tuy không biết rằng cô ta là người như thế nào Nhưng đã có ý giúp mình Thì tôi chắc chắn rằng Cô chính là một người tốt Ở thêm một lúc nữa cô ấy cũng rời đi ngay sau đó Tôi thấy vậy thì liền đi lên tầng, tìm một bộ quần áo để mặc, vì đồ của tôi vẫn còn để trên xe của anh ta. Mà bây giờ cơ thể lại bẩn nên tôi chẳng còn cách nào, nên chỉ muốn tắm ngay lập tức thôi. Mở tất cả các phòng nhưng chỉ thấy đồ của đàn ông thôi. Đến ngăn kéo cuối cùng thì tôi thấy một chiếc váy hoa trong đó, nên liền lấy ra xem thử. Đưa chiếc váy lên tôi ngắm nhìn một lượt rồi cũng nhẹ giọng nói. Đây chắc là chiếc váy của chị Ngọc còn sót lại rồi. Nhìn nó một lúc tôi lại đặt vào vị trí cũ vì không dám mặc lại đồ của người đã mất. Huống hồ gì trong thân xác tôi lại có một phần của cơ thể chị nữa nên tôi rất sợ điều ấy. Xoay đi ngoảnh lại tôi lại lựa chọn một chiếc quần cộc tới đầu gối chân và chiếc áo thun rộng thùng thình để mặc sau khi tắm. Chẳng còn cách nào, chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn cho bản thân mình. Nên bắt buộc tôi phải cố gắng vượt qua Khi có thể nhìn thấy ánh sáng như bây giờ Đứng nhìn mình trước gương trong bộ quần áo xa lạ Tôi liền tặc lưỡi nói Cố lên Linh Lan Mày sắp thoát khỏi hắn ta rồi Thứ duy nhất mày cần bây giờ Đó chính là mạnh mẽ và thời gian thôi Cố lên Tôi tự nhủ với bản thân mình Tôi biết ơn chị Ngọc Vì đã hiến tặng đôi mắt của mình cho tôi Nhưng tôi không phải là một người có tội Và đáng để bị chồng của chị đối xử như vậy Trong mắt anh ta Tôi thật sự rất đáng ghét như thế sao Tôi được chị tặng Chứ không hề biết đến việc này Tất cả mọi thứ đến thật quá bất ngờ Khiến tôi không tài nào trở tay kịp Nhưng lúc đó cũng không thể trách Vì bản thân tôi Cũng chẳng thấy ánh sáng để hiểu hết được mọi chuyện Vậy nên thứ tôi muốn bây giờ Đó chính là bình yên Chỉ mong anh ta đừng làm khó và gieo rắc rối cho tôi nữa là đã tốt lắm rồi. Tôi thản nhiên xem đây như là một nơi trọ, nên khi ăn xong thì Liên bước đến phòng khách ngồi xem tivi Cho đến khi anh về nhìn thấy tôi ngồi đó với vẻ mặt vô tư thì Liên tức giận cong mày lại hỏi Ai cho phép cô mặc đồ của tôi hả? Đồ của anh à? Câu hỏi đó, cô là đang giả bộ ngu hay là ngu thật đấy hả? Tôi không biết nhưng tôi cũng chẳng cần biết, bởi vì tôi không có đồ để mặc nên mượn tạm vậy. Cởi ra. Sao tôi lại phải cởi? Nếu cởi ra chẳng phải tôi khỏa thân trước mặt anh sao? Anh muốn xem đến như thế à? Lời nói của tôi vừa dứt thì anh ta không một động tác thừa, liền đưa tay lên bóp chặt lấy miệng của tôi lại. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc vậy. Khóe miệng anh nhếch răng nghiến lợi từng tiếng vang lên. Đừng có chọc điên tôi. Nếu không cô tự biết kết quả của cuộc đời mình đi. Kết quả gì? Anh muốn làm gì tôi? Tịnh ra tay giết tôi đi theo vợ của anh luôn hả? Cầm miệng. Tôi không cầm đấy. Tôi có quyền nói để anh thức tỉnh lại với những chuyện điên rồ mà anh đã và đang làm với tôi. Rõ chưa? Thức tỉnh. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi vốn dĩ cảm thấy rất ghét cô. Cũng chính vì cô mà cô ấy đã mất. Cô nợ vợ tôi. Cô lấy đi đôi mắt của cô ấy thì cô phải chịu chịu cái gì, tôi đã làm sai cái gì hả tôi không biết cô ấy mất tôi lại càng không biết rằng cô ấy đã hiến tặng mắt cho mình cho đến khi gặp anh như vậy là tôi sai sao tôi không làm gì, tôi ở yên một chỗ phải chấp nhận được phẫu thuật theo lời của bác sĩ là tôi sai hả anh nói đi từng lời tôi nói như hét vào mặt khiến anh ta phút chốc đôi người ra bàn tay cũng bắt đầu nới lòng gương mặt tôi ra rồi lập tức xoay lưng đi hướng khác Tôi thấy vậy thì liền tức giận bỏ đi, được vài bước thì liền khựng lại. Tôi suy nghĩ mấy giây, quay mặt lại nhìn anh ta bình tĩnh nói. Nếu như anh muốn, tôi có thể trả lại đôi mắt này cho vợ anh ngay lập tức. Có như vậy thì giữa chúng ta chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa, vậy nhé. Cô đứng lại đấy. Vừa nói dứt câu của mình, thì tôi liền bỏ đi ngay lập tức. Mặc cho anh ta có kêu hét đứng đó, tôi cũng chẳng quan tâm đến. Mà cứ thế bảo đi ngay. Chọc đúng điểm, đúng sự tức giận của anh ta nên tôi càng lúc càng thấy thỏa mãn trong lòng. Mở cửa vào một căn phòng, tôi vội vã đóng lại và khóa trái cửa ngay. Đúng như dự đoán hắn ta vừa lên đến là đưa tay đập cửa thật mạnh. Cứ ngỡ sẽ an toàn, nhưng nào ngờ vài giây sau đó, cánh cửa liền mở tung ra. Tôi giật mình vội đưa tay cầm lấy chiếc bình thủy tinh ngay bên cạnh, rồi đưa đến trước mặt anh ta nói lớn. Nếu anh dám làm gì, tôi sẽ đánh anh thật đấy. Cô hù tôi, tôi không hù. Bây giờ tôi thật sự không còn gì để mất nữa. Vậy nên tốt nhất là anh mau tránh ra. Nhìn thấy tôi lúng túng, anh ta ngay lập tức nở ra một nụ cười thỏa mãn. Tôi thật sự chẳng biết là mình đã mắc nợ gì anh ta. Càng nhìn anh ta, tôi lại càng ám ảnh và sợ hãi. Anh không được tiến gần lại đây. Tôi nói anh có nghe không hả? Anh mau đứng lại đó Tay cầm trước bình thủy tinh Vẫn còn đang run rẩy kia Tôi cố giữ chặt lấy hai tay mình lại Để bình tĩnh nhất có thể Nhưng dường như tất cả lời tôi nói ra Anh ta đều không để vào tay của mình vậy Đang lúc hắn tiến đến gần phía mình Thì đột nhiên lúc này Có tiếng bước chân từ phía ngoài Mỗi lúc một đến gần Cho đến khi từ phía sau Có một giọng nói của người phụ nữ vang lên Anh Hào Anh đang làm gì thế Tường Vi, em gọi cho anh không được nên lo lắng đi tìm. Thì ra là anh đang ở đây? Có chuyện gì sao? Không, à mà có đấy anh ạ. Anh ta thấy cô ấy ấp úng như vậy thì liền cong mày lại nhìn. Sáng vẻ tò mò, dần hiện lên rồi cất giọng ngay sau đó. Chuyện gì? Mau nói xem. À thì mẹ của chị Ngọc, bác ấy bảo anh đến nhà bàn tí việc ạ. Sao tôi không nghe mẹ điện thoại? À, bác ấy nhờ em nói giúp ạ Thấy bác đang gấp chắc là có chuyện quan trọng Anh mau đến đó thử xem thế nào Nhìn vẻ mặt và lời nói nghiêm túc của cô gái ấy Anh ta lập tức thay đổi sắc mặt của mình ngay Cứ nghĩ là hắn sẽ không tin Nhưng ngay lập tức liền xoay người bỏ đi Trước khi rời đi Hắn vẫn không quên liếc nhìn tôi Bằng một ánh mắt thật sắc bén Không chỉ ánh mắt ấy Mà bây giờ ngay cả gương mặt Lời nói và tất cả mọi thứ của anh ta, tôi đều cảm thấy phát sợ, thật sự rất sợ. Khi bóng của anh ta vừa khuất, thì tôi liền thở vào nhẹ nhõm ngay. Không chỉ có tôi mà cô gái kia cũng vậy. Tôi thấy cả người cô run lên như muốn gục ngã, nên tôi vội chạy đến đỡ. Cô nắm chặt lấy tay tôi nói, đi, chị phải đi ngay. Bây giờ luôn sao, chẳng phải cô nói, không cần chờ nữa, chúng ta không có thời gian đâu, mau đi thôi. Vừa nói cô ấy vừa kéo tôi đi ngay. Tôi gấp gáp nhìn trước nhìn sau, rồi cũng vội rời đi ngay sau đó. Chúng tôi chạy ra đến ngoài, thì ánh đèn xe từ ngoài bỗng dưng soi vào. Tường Vi thấy vậy thì liền kéo tôi vào bụi cây gần đó thật nhanh. Cô đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng, nhìn thấy bóng dáng gấp gáp chạy của anh ta. Chạy vào tôi có thể đoán ngay được anh ta vẫn chưa gặp mẹ chị Ngọc mà đã quay về ngay rồi. Thấy tình hình không ổn Vi liền nói ngay Hôm nay chúng ta không đi được rồi Vậy phải làm sao đây Cứ giả vờ rằng chúng ta đang đi dạo ở bên ngoài Khi không tìm thấy ở trong nhà Anh ta nhất định sẽ ra đây ngay Ừ vậy đi Nói thế rồi tôi và cô ấy vội vã bước ra ngoài Chúng tôi cứ giả vờ như không biết gì Và thản nhiên đi trong vườn Cho đến khi có giọng nói vang lên từ phía sau Hai người làm gì đấy Anh Hào, anh quay về từ lúc nào? Sao em không thấy vậy ạ? Tôi hỏi hai người đang làm gì? À, em thấy anh mua cây mới nên ra xem ấy mà. Tối rồi, cô thấy đường để xem sao? À, thấy chứ. Mắt em tốt nên không vấn đề gì. Nhưng sao anh lại quay về vậy? Anh đã gặp bác gái, mẹ chị Ngọc rồi sao ạ? Không cần gặp, trễ rồi. Cô về đi. Nghe bốn từ trễ rồi về đi của anh ta. Khiến tôi và Vi đều đứng hình Thật sự tôi đang rất sợ anh ta Vì hành động điên rồ vừa nãy của anh ta Đã khiến tôi hốt hoảng đến cỡ nào Bây giờ hắn lại bảo Vi về Chẳng khác nào như lúc nãy sao Lỡ may anh ta điên lên Rồi làm gì tôi thì chỉ có chết mắt Vi nắm lấy tay tôi Xoa nhẹ nói Em về cũng được Nhưng mà cô còn vấn đề gì sao Nhưng mà anh không định Sẽ đi gặp bác gái sao Hôm nay anh ở đây à Ngủ lại nhà này sao Đó không phải là chuyện của cô. Về đi. Vi nhìn anh ta, cô ấy rất muốn nói. Nhưng với thái độ này của hắn nên đành bất lực mà ra về. Trước khi rời đi, cô kéo lấy tay tôi nói. Có gì hãy gọi cho tôi. Chị cứ cầm tạm chiếc điện thoại này. Lát nữa tôi sẽ nhắn tin số khác cho chị. Cảm ơn cô. Vào đi, tôi về trước đã. Ừ, cô đi đi. Nói thế rồi Vi cũng rời đi ngay sau đó. Tôi sợ anh ta sẽ kiếm chuyện với mình, nên vội vã chạy lên phòng và khóa chặt cửa lại. Lần này có kinh nghiệm, nên tôi cho ghế đến chặt ở cửa an toàn hơn. Ngồi đợi một lát sau, anh ta lên, đưa tay vặn cửa không được thì im lặng. Tôi vừa ngồi run sợ, vừa cầm chặt chiếc điện thoại trên tay. Nếu như có chuyện chắc chắn, tôi sẽ gọi cho Vi ngay. Ấy vậy mà bên ngoài im lặng đến đáng sợ. Một giây sau đó tôi nghe tiếng nổ xe máy và đèn nên chạy vội lại xem kết quả là thấy anh ta lái xe ra khỏi nhà, lúc này trong lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng được. Tôi thực sự không biết rằng bản thân mình phải làm gì, thì anh ta mới chịu buông tha cho mình nữa. Tôi sợ và rất sợ bởi con người anh ta đã và đang thể hiện ra ngay lúc này. Vợ anh mất là bị bệnh, chứ có phải vì tôi hết đâu, mà phải như thế chứ. Bước lại giường tôi thả người nằm xuống, rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ đôi mắt này rốt cuộc là vì điều gì chứ? Chị Ngọc à tại sao chị mất rồi mà em lại đau khổ như thế chứ hả? Có phải chị dưới đó đang bình yên mỉm cười khi anh ta làm khổ em không? Có phải vì đôi mắt này mà chị muốn chồng chị trở thành kẻ tâm thần với em không? Chị Ngọc Giá như chị còn sống giá như chị biết được rằng chồng chị là một kẻ tâm thần như thế này Và giá như em chưa nhận đôi mắt này của chị, em chưa tìm được ánh sáng thì tốt biết mấy. Tôi nằm suy nghĩ cả đêm, đến khi cả cơ thể mệt dần rồi ngủ đi lúc nào cũng không hay biết nữa. Đến khi ánh mặt trời lên cao, từng tia sáng chiếu thẳng vào mắt tôi mới khẽ vặn mình thức giấc. Ngõ nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên lúc này điện thoại vang lên, tìm kiếm tôi mở xem thì thấy là số của vi gọi nên liền ấn nghe ngay. Alo tôi nghe đây Chị chuẩn bị đi tôi sắp tới nơi rồi Tôi biết rồi tôi xuống ngay Nhanh kẻo anh Hào về đấy Ừ Tôi nghe nhắc đến tên anh ta Thì liền lo sợ Mà vội vã rời giường thật nhanh Để chạy xuống dưới nhà Vì đã lên kế hoạch từ trước Nên khi nghe vi đến tôi liền đi ra phía sau vườn Lấy cái thang để leo lên Và ra khỏi nhà bằng cách trèo tường trốn như vậy Cuộc đời tôi chưa bao giờ Rơi vào cảnh này Mặc dù những ngày tháng tồi tệ khi bên Huy, không còn thời gian để suy nghĩ, tôi vội vã đến mức chỉ cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. ra được bên ngoài tôi ngồi vào xe một cách nhanh chóng rồi cũng được Vi đưa đi. Trên đường cô ấy quay sang hỏi. Chị định đi đâu? Cô đưa tôi về quê được không? Chỉ có về quê tôi mới thoát khỏi anh ta được. Được, nhưng sẽ có người đưa chị đi vì tôi không thể đi cùng nếu không anh hào sẽ biết. Vâng. Tôi và Vi thỏa thuận sẽ không tiết lộ Về việc cô giúp mình rời đi Cứ thế mà chúng tôi Thực hiện thành công lần trốn thoát này Thay cô ấy là một bác tài xế Cũng lớn tuổi rồi Nhìn bác ấy rất phúc hậu Lại lái xe cẩn thận nữa Suốt quãng đường đi tôi cứ quay mặt đi nơi khác Lúc này đột nhiên Bác lại lên tiếng nói Nhà của cô ở Cần Thơ sao Dạ đúng rồi ạ Cô là bạn của cô Vi hả Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô thì phải. Dạ không, con chỉ mới quen cô ấy thôi, bác nói đúng rồi ạ. Hèn gì tôi thấy lạ lắm, bình thường cô ấy sẽ không bao giờ chịu giúp đỡ người lạ như thế này. Cô là trường hợp đầu tiên, tôi nhìn thấy luôn đó. Vậy hả bác? Ừ, tính cô ấy bây giờ là lần đầu tiên tôi thấy, còn trước đó thì... Tôi đang chờ bác ấy nói tiếp, nhưng đột nhiên bác lại thở dài và im lặng một lúc mới nói. Mà thôi... Còn như tôi chưa nói gì đi nhé. À dạ. Nghe bác ấy nói tôi có phần ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng mình cũng mới quen nên không thể biết được cô là người như thế nào. Tôi không biết trả lời như thế nào. Nên chỉ biết gật đầu như đã hiểu mà thôi. Bác ấy thấy tôi như thế thì cũng im lặng lái xe đi. Tôi ngồi trông chờ từng phút từng giây để được đoàn tụ với ba mẹ. Đã mấy năm rồi tôi chưa nhìn thấy ba mẹ. Hình bóng ấy không biết sẽ như thế nào. Ba mẹ có già đi nhiều không? Càng nghĩ nước mắt tôi lại càng rơi. Chiếc xe này như định mệnh của đời tôi vậy. Ngồi chờ một tiếng, hai tiếng, ba tiếng ở trong xe và mong đợi tới nhà thật mau thì cuối cùng cũng đến nơi. Con đường quê quen thuộc, căn nhà cũ chứa đầy những kỷ niệm, phút chốc hiện ra trước mắt. Hình bóng người phụ nữ đang mang chiếc rổ tre có đầy ấp sau trên đó. Từng đường nét trên gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn quanh mắt. Khóe miệng tôi lúc này không kiềm được mà kêu lên. Mẹ! Tiếng gọi mẹ thân thuộc, giọng nói xúc động không thốt nổi nên lời. Mẹ quay đầu lại nhìn thấy tôi đang đứng đó thì liền nói. Linh Lan, là con có đúng không? Dạ mẹ, là con đây. Là đứa con gái bất hiếu của ba mẹ đây à? Lúc này rổ rau trên tay mẹ. Cũng bắt đầu rơi xuống sau câu nói ấy của tôi. Tôi thấy vậy thì liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ. Cái ôm thật chặt chẳng muốn buông sau mấy năm xa cách. Là do tôi, là do bản thân tôi mù lòa, không có can đảm để đối mặt với mẹ. Đưa bàn tay chai sạn của mình lên, mẹ vuốt ve lấy gương mặt của tôi và nói. Sao mấy năm nay lại không về thăm ba mẹ hả con? Con bận đến nỗi không có thời gian dành cho ba mẹ luôn sao linh lan. Bây giờ con đã về rồi đây ạ. Con có biết là ba mẹ đã rất lo lắng và mong nhớ con biết nhường nào không linh lan. Tại sao con lại im như thế chứ? Mẹ sợ lắm, mẹ sợ. Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ lo lắng. Bây giờ con về luôn. Con sẽ ở bên cạnh ba mẹ mãi mãi ạ. Mẹ đừng buồn nữa nhé, mẹ yêu. Con bé này, con đúng thật là... Xin mẹ đừng khóc. Xin mẹ hãy tha lỗi. Vì thời gian qua con đã làm cho mẹ lo lắng ạ Con thật lòng xin lỗi mẹ Từng lời tôi nói Là từng giọt nước mắt rơi của mẹ Nhà chỉ có mỗi đứa con gái Mà tôi lại làm cho ba mẹ lo lắng nhiều Nên cảm thấy có lỗi nhiều lắm Nhìn những nếp nhăn trên đôi mắt mẹ Tôi tự nhủ bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn Phải phụng dưỡng và luôn yêu thương ba mẹ mình thật nhiều Bởi vì tôi biết rằng Năm tháng xưa, ba mẹ đã yêu thương và lo lắng cho mình biết nhường nào. Bước vào trong nhìn thấy căn nhà chật trội rột nát, mà lòng tôi lại thấy đau như cát. Lúc này mẹ mới nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ nói. Không sao đâu con, ba mẹ không cần nhà lớn, chỉ cần như thế này là mẹ thấy vui lắm rồi. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi cái gì chứ? Mà Linh Lan này, con có nhớ thằng Vũ không? Vũ sao ạ? Ừ, cái thằng mà có hôn ước với con đó Cái thằng thầy giáo dạy mấy đứa nhỏ lòng mình đó Con nhớ không linh lan Tôi nghe mẹ nói như vậy Thì não bộ liền sâu chuỗi lại mọi thứ của ngày còn bé Cái tên Vũ này tôi nhớ rất rõ và như in Lúc đó hắn luôn mở miệng chê tôi xấu Lại còn đen nữa Giờ nghe mẹ nhắc đến hắn tôi thấy ngạc nhiên hơn Lúc này tôi mới quay sang hỏi mẹ ngay Mẹ nhắc tên Vũ làm gì ạ? Hắn ta thế nào hả mẹ À thằng bé nó muốn cưới con về làm vợ nhưng chờ mãi mấy năm mà chẳng thấy con về Bây giờ nhìn thấy con Chắc nó sẽ vui lắm đấy Linh Lan Mẹ nói cái gì Cái tên đấy muốn cưới con sao Mẹ thấy tôi ngạc nhiên như vậy Thì liền thở dài nói Ừ Thằng Vũ nó nói là muốn kết hôn với con Còn muốn bỏ tiền ra giúp đỡ sửa nhà cho ba mẹ nữa Nhưng mẹ thấy con không về nên ba mẹ không thể đồng ý vội được, bởi vì cuộc đời này là của con, hạnh phúc hay không hạnh phúc gì, thì cũng nên để cho con tự quyết định, Linh Lan ạ. Con sẽ không đồng ý đâu mẹ, con và hắn thì làm sao có thể cưới nhau được chứ, vô lý quá. Nó là giáo viên đó con, nghề nghiệp ổn định, gia đình nhà nó lại. Không để cho mẹ nói dứt câu, thì tôi liền chen vào đáp lời lại ngay. Con không quan tâm sang cảnh nhà anh ta đâu mẹ ạ. Đơn giản là con không thích anh ta. Ngược lại còn rất ghét nữa. Nhưng mà... Mẹ đừng nói vào cho anh ta nữa. Chẳng phải mẹ bảo là muốn con tự quyết định cuộc đời của mình sao ạ? Mẹ nghe tôi nói vậy. Kèm với thái độ không hài lòng nữa. Nên cũng đành thở dài mà chuyển sang chuyện khác. Nói chuyện được một lúc tôi xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Rồi sẵn tay dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ để đợi ba về. Đột nhiên lúc này tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện lớn từ ngoài sân vọng vào. Bên cạnh đó còn có tiếng cười nói, mỗi lúc một gần hơn nữa. Ba thấy con nói có đúng không? Hôm nay nhiều vậy mà ba lại có thêm một công việc mới đấy ạ. Ừ, đúng rồi đó con, cảm ơn con rẻ nhiều nha. Dạ không có gì đâu ba, chỉ cần ba chịu gả con gái rượu của ba cho con. Như thế là được rồi ạ. Ừ ừ, để ba đợi con Linh Lan về quê rồi ba gả nó cho. Con cứ chờ nha. Dạ, con cảm ơn ba nhiều lắm. Đúng là ba vợ tiếng nói lúc nào cũng uy tín ạ. Lời nói của anh ta vừa dứt thì liền sự người lại khi thấy tôi đang đứng ở trước cửa nhà. Tôi nghe được hết đoạn hội thoại của hai người đó nói chuyện nên trong lòng cảm thấy không vui vẻ gì. Gương mặt cũng bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng và tức giận. Ba thấy tôi xuất hiện ở nhà thì liền vui mừng nói. Ủa, Linh Lan, con về khi nào vậy con? Sao con không báo trước cho ba mẹ ra đón con vậy? Sao ba lại đi chung với anh ta? Con đang nói thằng Vũ hả? Đúng rồi ba. À, thằng Vũ thì ngày nào nó không đi về cùng ba hả con? Ba tan làm, nó tan trường nên đi cùng với nhau cho vui thôi con ạ. Tôi liếc nhìn sang thấy anh ta đứng im lặng nãy giờ. Hai tay siết chặt chiếc cặp cũ kỹ từ phía trước đứng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi thấy vậy liền hỏi. Anh nhìn cái gì? À tôi, tôi, tôi tôi cái gì? Ai cho anh gọi ba của tôi là ba thế hả? Ai bảo anh gọi như thế? về sao đừng có làm vậy nữa nghe chưa? À không phải tại tôi... Từng lời anh ta nói cứ ấp úng sợ sệt khiến tôi vừa thấy tức giận lại vừa thấy buồn cười. Chẳng hiểu sao gương mặt của anh ta lại nhăn nhau khó coi đến như vậy nữa. Mẹ và ba thấy tôi ăn hiếp anh ta như vậy liền kéo tay tôi lại rồi nói Thằng Vũ nó cũng đâu có cố ý gì đâu con thằng bé nó hiền lành lại trung thực có học thức nên con đừng có làm cho nó giật mình biết chưa Linh Lan Con không biết con cũng chẳng muốn biết anh ta làm gì nhưng mẹ đừng có bênh anh ta trước mặt con như thế chứ mẹ có bênh nó gì đâu mẹ đang nói sự thật mà mẹ đang bênh anh ta mà Mẹ thấy cách trả lời và biểu cảm khó chịu ra mặt của tôi, lại sợ anh ta suy nghĩ nhiều buồn lòng, nên liền bước đến gần anh ta, xoa nhẹ vào lòng bàn tay, rồi cất giọng nói. Thôi, bây giờ cũng trễ rồi, con về trước đi. Có gì nói chuyện sau nha Vũ? À, dạ, vậy con về trước đây. Con chào ba mẹ. À không, con chào hai bác, con về ạ. Ừ, về đi con, chạy xe cẩn thận đây nhé. Dạ con biết rồi ạ Vừa nói anh ta vừa siết chặt chiếc cặp của mình Rồi co chân bắt lên cổ Mà bỏ chạy thật nhanh để rời đi Tôi thấy cảnh đó thì không nhịn được Mà liền bật cười ngay lập tức Thật ra nhìn anh ta như vậy Với vẻ mặt sợ sệt kia Tôi lại thấy dễ thương thật sự Mẹ thấy tôi cười Thì liền đi đến vỗ vai tôi nói Con làm cho người ta sợ Chạy mất dép rồi kìa thấy không Ai bảo anh ta đến đây Tự nhiên như nhà mình làm gì chứ Con cũng chẳng thấy vừa mắt tí nào Vừa nói tôi vừa lắc đầu Ba thấy thế liền thở dài nói Ừ, bây giờ thì nhìn không vừa mắt đó Nhưng chuyện sau này không ai nói trước được đâu con ơi không có chuyện đó đâu ba Không có chuyện mà con lấy anh ta đâu ạ Ừ, con cứ chờ xem Nói thế rồi ba cũng bỏ đi vào trong nhà ngay sau đó Tôi với mẹ thấy dáng vẻ tức giận của ba thì cũng bắt đầu thở dài một hơi. Tôi không biết là tại sao vì anh ta mà ba lại có thái độ như thế với mình nữa. Chẳng lẽ ba thương anh ta còn hơn cả đứa con gái này sao chứ? Đúng là khó hiểu thật mà. Mười ngày sau Thấm thoát những ngày tôi sống ở quê cũng được hơn một tuần. buổi sáng hôm đó mẹ bận soạn đồ để chuẩn bị đi làm nên tôi mới thay mẹ đi ra chợ mua đồ ăn. Đúng lúc tôi mua đủ thức ăn chuẩn bị về, thì nhìn thấy mẹ của tên Vũ cũng đang đi chợ. Bái thấy tôi thì liền cất giọng bỉa mai nói ngay. Đi cho xa, làm cho lắm nghề, rồi cũng phải vác cái mặt về quê sống rồi báo người khác thôi. Không cần nghĩ tôi cũng biết là bà đang nói mình, vì ánh mắt đó chỉ hướng về phía tôi thôi. Nhìn thấy ở chỗ đông người lại còn sáng sớm nữa, Nên tôi cũng chẳng thèm đôi con đáp lời lại. Nên cứ giả vờ như không biết gì rồi rời đi. Ấy vậy mà bà ta lại không muốn buông tha cho tôi còn nói tiếp. Làm cái nghề gì mà lúc đi người tròn béo bở ra dáng con gái. Đến khi về thì chỉ còn ra bọc xương thôi. lại con gái như vậy thì chỉ có chó nó mới thèm đến thôi. Ngay bà nói nặng đến mức đó tôi mới khực người lại. Xoay người đi lại gần về phía bà tôi cất giọng hỏi. Bà đang nói ai thế? Tao nói cái đứa nào mới về đấy. Đứa nào nhột thì chính nó rồi. Tôi nghe thấy bà trả lời như thế thì bật cười lớn. Ban đầu vốn dĩ tôi chẳng muốn đôi co kiếm chuyện mà chỉ muốn bình yên. Nhưng chính bà lại là người khơi gợi trước đưa tay kéo chiếc khẩu trang ngay ngắn tôi đáp lời bà ngay. Bà bảo rằng có chó mới yêu tôi à? Chỉ có chó nó mới thèm tôi sao? Ừ không phải như thế à? Người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma thì ai mà thèm đấy hả? Thế à? Vậy tôi hỏi bà nhé. Thế bây giờ bà sinh ra chó thì nên gọi bà là gì cho vừa nhỉ? Con nhỏ này mày đang nói cái gì đấy hả? Mày dám bảo con trai cưng của tao là chó sao? Mày chán sống rồi à? Thì bà vừa nói đấy thôi. Chính miệng bà bảo có chó yêu tôi. Có chó mới thích tôi thì ví dụ điển hình là con trai của bà đấy. Anh ta hàng ngày vẫn vác mặt đến nhà tôi. Lại còn bảo rằng muốn cưới tôi về làm vợ nữa đấy Bà không biết chuyện đó à Cái cái gì Mày vừa bảo, bảo cái gì hả Tôi chắc là bà đã nghe và hiểu tất cả Nhưng nếu muốn biết rõ hơn chi tiết Thì bà cứ về nhà hỏi con trai của mình Vậy nhé Mày còn mất dạy Vừa nói dứt câu đó Tôi liền xách túi đồ của mình lên Rồi đi thẳng ra về Mặc cho những người ở xung quanh Tò mò đứng xì xào bàn tán về mình Ở phía sau khoảng cách không xa Nhưng tôi lại có thể nghe được Những giọng nói chua chát kia Bà biết con bé đó Lên thành phố làm nghề gì à Ai kể bà nghe hay là bà tự đoán vậy Cần gì ai kể chứ Tôi có mắt nhìn mà Bà nghĩ nó làm gì mà mấy năm nay Không dám vác mặt về quê chứ Chỉ có làm gái, xấu hổ Mới không dám về thôi Thì bây giờ nó về rồi đó bà Thì hết đát, hết thời, hết câu được đàn ông Nên mới quay về quê đó thôi Tôi còn lạ gì nữa chứ Thật sao Tôi có bao giờ nói sai đâu Bản thân nó cứ ảo tưởng con trai tôi mê nó Nhưng nó nghĩ làm sao mà tôi cho phép chứ Con tôi là giáo viên đó Nó ở đó mà mơ Ừ Thằng Vũ nó hiền thật bà Tôi cũng nghĩ như thế đó Nghe đến đó tôi chẳng thèm nghe thêm nữa Nên mới rời đi ngay lập tức Đúng là miệng đời mấy anh ngăn cản được chứ Họ làm sao mà biết được Năm tháng kia Tôi đã phải trải qua những gì Thời gian khó khăn đó tôi thực sự không dám nghĩ đến Ám ảnh vì lần bị tai nạn đó Và ngay bây giờ kể cả khi nhìn thấy ánh sáng cũng vậy Tôi vẫn chưa quên được chồng của chị Ngọc Anh ta đáng sợ như thế nào Tôi siết chặt tay rồi đi thật nhanh trở về nhà Mẹ nhìn thấy sắc mặt tôi như thế thì liền hỏi ngay Sao thế linh lan? Sao mặt con lại khó coi vậy? À không có gì đâu mẹ Mà mẹ sắp đi làm chưa? Để con vào nấu gì ăn, rồi mẹ hãy đi làm nhé. Không không, trễ giờ rồi. Thôi, để mẹ đi làm luôn, vậy nhé. Dạ, vậy mẹ đi đi ạ. Nói thế rồi mẹ cũng rời đi ngay sau đó, nhìn bóng lưng mẹ rời đi, mà lòng tôi chất chứa đầy những nỗi lo lắng. Ba mẹ lớn tuổi rồi, mà vẫn còn vất vả sớm hôm đi làm việc, kiếm từng đồng như vậy tôi rất sót. Hàng ngày tôi cũng tìm kiếm việc làm nhưng chẳng hiểu sao chẳng có ai nhận thuê mình cả. Chắc vì những lời bàn tán mà mọi người nói về tôi. Mặc cho bản thân mình không làm gì sai nhưng nếu phản kháng lại để cho ba mẹ biết mình bị mù. Chỉ sợ làm ba mẹ buồn thêm chứ bản thân tôi thế nào cũng được. Dẹp hết những thứ khiến mình khó chịu ra khỏi đầu tôi bắt tay vào dọn dẹp và nấu ăn. Đột nhiên lúc này từ bên ngoài có tiếng hối hả chạy vào nói lớn. Linh Lan, Linh Lan ơi! Nhìn thấy tên Vũ thản nhiên bước vào nhà mình, lại còn gấp gáp hét lớn như vậy, khiến tôi có chút khó chịu nên liền hỏi ngay. Anh bị cái gì thế? Sao lại chạy thẳng vào nhà tôi như vậy? Anh không biết ba tôi đã đi làm từ sớm rồi à? Không phải, ba của cô, bác ấy. Sao cơ ba của tôi thế nào? Anh mau nói xem. Bác ấy, bác ấy bị tai nạn lúc đang làm việc, cô mau đi xem đi, nhanh lên. Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Không còn nhiều thời gian nữa đâu, cô mau đi theo tôi, nhanh lên. Vừa nói anh ta vừa nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh. Tôi nghe tin ba mình như thế thì cũng chẳng còn để ý gì nữa mà vội vã ngồi lên xe và đi theo anh ta. Tôi cũng chẳng biết rằng vì sao anh ta lại biết chuyện trước mình mà chỉ thấy lo cho ba thôi. Anh ta chở tôi trên con xe cũ kỹ của mình, mặc dù nhà anh ta giàu nhất vùng, nhưng anh ta vẫn cứng giản dị như vậy. Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại ở trước cổng, tôi không cần quan tâm mà chạy thẳng vào trong ngay. Anh ta thấy vậy thì liền gửi xe và chạy theo tôi nói. Cô đi theo tôi, nhanh lên. Vừa nói anh ta vừa đưa tay xuống, nắm chặt lấy tay tôi, rồi chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu. Cùng lúc đó cô y tá bước ra và nói lớn. Người nhà của bệnh nhân Lý có ở đây không ạ? Tôi, tôi là con gái của bệnh nhân Lý đây ạ. Ừ, cô theo tôi đến quầy để đóng viện phí nhé. Sao, sao ạ? Đóng viện phí để tiến hành phẫu thuật sớm. Ba của cô bị ngã từ trên cao xuống nên cần phải đưa vào phẫu thuật gấp. À, dạ. Nhắc đến tiền tôi vô thức đưa tay chạm vào chiếc túi trống rỗng. Thật sự ngay bây giờ tôi chẳng có một đồng nào ở trong người cả. Lúc trốn về đây chẳng có gì, chỉ được mỗi mạng thôi. Giờ nhắc đến tiền tự nhiên tôi thấy lo đến mức bật khóc. Anh ta đứng ở bên cạnh thấy tôi khóc như vậy thì liền kéo tay tôi đi đến một góc khuất. Rồi cất giọng nói, cô không có tiền sao? Tôi thấy anh ta hỏi thẳng như vậy thì liền giật mình đáp lời ngay. Sao anh biết? Thì lúc nãy cô y tá hỏi đến tiền viện cô im lặng còn gì. À ừ thì hiện tại tôi không có tiền ở trong túi. Tôi cũng không biết chạy đi kiếm ở đâu nữa. Tôi sợ ba tôi sẽ. Tôi vừa mới lãnh lương để tôi cho cô mượn. Nhìn thấy anh ta không một chút do dự mà đồng ý giúp mình ngay lập tức như vậy. Tôi có chút ngạc nhiên. Tôi biết anh ta rất thân với ba mẹ tôi. Nhưng không thể vì thế mà anh ta lại tốt bụng như vậy. Hay là anh ta lại đưa tôi vào tình thế ép cưới nữa đây? Thấy tôi im lặng nhìn mình như thế. Anh ta liền xua tay nói. Đừng lo, tôi không lấy tiền lãi đâu. Cô mau cầm tiền đi đóng viện phí cho bác trai đi, nhanh lên. Vừa nói hắn vừa đẩy tôi đi về phía cô y tá đang chờ. Thật sự mà nói trong lòng tôi bây giờ đang rối ren những suy nghĩ to nhỏ. Tôi không biết phải tính như thế nào. Nhưng với tình huống bây giờ thì tính mạng của ba tôi vẫn là trên hết. Tôi không thể vì sĩ diện của bản thân mà đánh đổi máu mù của mình như thế được. Cầm chắc tiền trong tay tôi vội vàng đi đóng viện phí và ký tên vào giấy để ba được phẫu thuật nhanh chóng. Ngồi phía ngoài chờ đợi trong lo sợ. Thật sự là nếu như tôi không về quê lần này thì không biết rằng một mình mẹ tôi có lo nổi hay không nữa. Hai tay siết chặt vào nhau cầu nguyện cho ba được bình an vô sự. Nghĩ lại tôi thấy người ta nói rất đúng. Đã nghèo thì hay mắc cái eo khổ sở đủ đường. Tôi không giỏi kiềm chế được cảm xúc của mình. Người bên cạnh thấy vậy thì liền vỗ lên tay tôi vài cái và nói Đừng lo, ba của cô sẽ không sao đâu. Tôi sợ, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Nghe rất giống những lời nói ngôn tình trong chuyện, nhưng đó là sự thật. Anh ta vẫn ngồi ở đó bên cạnh tôi, chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi lo sợ, hốt hoảng. Và miệng luôn cầu nguyện cho ba được bình an vô sự. Sau một tiếng chờ đợi thì cuối cùng ba cũng được đẩy ra. Nhìn thấy đầu và chân của ba băng bó. Mà tim tôi như muốn rơi ngay tại chỗ. Tôi chạy đến nắm lấy tay ba gọi lớn. Ba, ba ơi. Bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Bây giờ sẽ đưa về phòng hồi sức. Ba của tôi, ông ấy có bị thương nặng không bác sĩ? Tạm thời đã qua được cơn nguy kịch bị ngã từ trên giàn giáo cao nên bệnh nhân bị chấn thương sọ não chân bị gãy nên cần được theo dõi thêm sao ạ? chấn thương lời nói ra đến miệng nhưng lại không thốt nổi thành lời được sao lại có thể nặng như thế chứ tôi vừa khóc vừa đi theo ba trở về phòng hồi sức nhìn ba nhắm mắt nằm trên chiếc giường màu trắng mà tôi thật sự chẳng biết phải làm như thế nào ba ngã từ trên cao xuống cơ thể ba đau nhiều lắm Nhưng tôi lại không biết phải làm như thế nào ngoài việc nắm lấy bàn tay của ba để mặc cho nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt. Đột nhiên lúc này ở bên cạnh có người vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói Trời cao có mắt, bác trai là người tốt nên tôi tin là bác ấy sẽ vượt qua được giai đoạn này thôi. Cô đừng khóc nữa. Chấn thương sọ não rất nặng Nhà tôi lại nghèo thì làm gì có thể vượt qua được đây chứ? Tôi sẽ cho cô mượn Ngày hôm nay tôi đã mượn anh rồi Bây giờ tôi còn không biết bao giờ Mới có thể trả hết được cho anh nữa Cô cứ yên tâm Tôi xem bác Lý như ba của mình vậy Tôi không bỏ gia đình cô đâu Đừng khóc nữa Lời anh ta vừa dứt, Thì tôi liền đưa mắt lên nhìn anh ta Nhìn thấy vẻ chân thành ấy Tôi thật sự không nghĩ rằng Anh ta lại là người tốt như vậy Tôi khóc đến cạn cả nước mắt Vừa lo cho sức khỏe của ba Lại vừa lo cho số tiền ba nằm viện phải trả Mà lòng đau như cắt Anh ta ở lại thêm một lúc nữa Thì điện thoại cũng vang lên Anh ta thản nhiên ấn máy ngay tại chỗ Alo con nghe đây mẹ Con đang ở đâu vậy Sao không về nhà ăn trưa Hôm nay ở trường bận lắm hả con Dạ không con tan trường từ sớm Nhưng vì bác Lý không may Bị tai nạn trong lúc làm Nên con mới vào viện luôn Lúc nãy gấp gáp quá Nên con quên gọi thông báo cho mẹ ạ. Bác Lý Ông ấy là ba của con Linh Lan đấy à? Dạ đúng rồi mẹ Linh Lan đang chăm sóc ba cô ấy ở đây ạ Nói vậy hai đứa đang ở cùng nhau sao? Không được Con mau về đây cho mẹ nhanh lên Lời của bái rất lớn Khiến tôi ngồi bên cạnh Cũng có thể nghe rõ từng tiếng được Tôi còn lạ gì bà chứ Ở chỗ đông người như ngoài chợ Mà bà còn không ngại Thì bà còn sợ gì Tôi im lặng xả vờ như không nghe thấy gì Vũ thấy vậy thì liền vội đi ra ngoài nghe máy. Ít phút sau đó anh ta lại vào nhìn tôi e ngại nói. Thôi, cô ở lại chăm sóc cho bác trai đi nhé. Tôi có việc phải về một chút. Ừ, anh về đi. Cần gì thì cô cứ gọi cho tôi. Vừa nói anh ta vừa lấy mảnh giấy nhỏ ghi lại số điện thoại của mình rồi đặt lên bàn. Nhìn thái độ khác biệt của anh ta trước lúc nghe điện thoại tôi đã có sự cảm chẳng lành rồi. Chắc là mẹ anh ta đã nói cho anh ta nghe về tôi Nên mới như thế Tôi thở dài một hơi rồi cũng gật đầu Vũ thấy vậy thì cũng vội sách cặp Rồi rời đi ngay sau đó Anh ta đi khuất rồi Tôi mới quay đầu lại nhìn ba Rõ ràng người đàn ông này Gương mặt này tôi vừa thấy từ lúc sáng Vậy mà bây giờ ba lại nằm im bất động Với chi chít những vết thương trên người Điều tôi sợ nhất đó chính là đầu của ba Chấn thương sọ nãng thì lành ít mà giữ thì nhiều. Ấy vậy mà gia cảnh còn nghèo khó, tiền ăn còn không có thì tiền viện tôi thật sự chẳng biết tính làm sao nữa. Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi, đúng là tôi vô dụng khi để ba mẹ phải khổ sở như thế này mà. Tôi ở bệnh viện với ba, cho đến khi chiều tối mới thấy mẹ chạy vào. Chắc là vì làm ở đồng xa nên đến khi trở về nhà mẹ mới hay tin được. Cánh cửa mở ra nhìn thấy tôi và ba ở trong phòng thì mẹ liền khóc mếu máu từng bước đi tới bên cạnh tôi rồi nói Linh Lan, ba của con bị làm sao vậy hả Linh Lan? Ba bị tai nạn khi đang làm mẹ ạ ba bị chấn thương sọ não nặng lắm mẹ ơi sao lại ra nông nỗi này sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ? Mẹ như không đứng vững đường mà ngã quỵ xuống bên cạnh giường bệnh tôi thấy mẹ khóc thì không kiềm chế được Mà bật khóc thôi. Thật sự việc ba bị thương và nằm viện như thế này khiến tôi không tài nào mạnh mẽ được. Nhìn mẹ gầy gò theo năm tháng. Nhìn ba nằm im đó vẫn chưa mở mắt mà lòng tôi như có tảng đá đè nặng lên đôi vai này. Đang lúc tôi định nói cho mẹ nghe về tình hình của ba thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một hình bóng quen thuộc đứng trước mặt mình. Bà ấy bước nhanh đến gương mặt đầy sự tức giận mà đưa tay nắm lấy áo tôi nói lớn Mày dụ con tao để lấy tiền của nó à? Mau trả lại hết đây cho tao, nhanh lên. Tôi không dụ là anh ta đã mở miệng ra giúp đỡ bà tôi. Tôi cũng không phải là không trả tiền cho anh ấy. Không dụ mà cả tháng lương nó đều đưa hết cho mày à? Mày là con đĩ hổ ly tinh. Mày mau trả tiền cho tao. Nếu không tao sẽ hét lớn cho tất cả mọi người biết đấy. Rõ chưa? Bà Bái làm giữ la to cũng khiến cho tôi sợ hãi vô cùng. Mẹ đứng bên cạnh thấy vậy thì liền lao đến gỡ lấy tay bái ra rồi gấp gáp nói. Có gì từ từ hãy nói, bà đừng làm vậy với con gái tôi. Bà ra lệnh cho ai hả? Chồng bà bị tai nạn thì tự chịu đi chứ. Tại sao lại bắt con trai tôi đứng ra lo? Có phải ở trên thành phố nó ngửa tay xin tiền đàn ông quen rồi, nên mới về đây quen thói xin người khác không hả, đúng không? Bà nói ai ngửa tay xin tiền hả? Con gái tôi nó không bao giờ làm như vậy. Làm hay không thì chỉ có nó mới hiểu được. Nói tóm lại mau trả tiền cho tôi Nếu không đừng trách tôi Lời bà ấy đanh thép đến độ Người nằm ở giường bên cũng giật mình Mà quay lại xem chúng tôi Không biết giấu mặt vào đâu Cũng chẳng biết đào tiền ở đâu để trả cho bà ấy Vì hiện tại gia đình tôi nghèo thật sự Mẹ khóc lóc van xin bà bình tĩnh và hứa sẽ trả tiền Nhưng cái miệng bà cứ la hét không ngừng Tôi thấy vậy định lên tiếng Nhưng chẳng biết từ đâu ra đã có tiếng của người đàn ông chen vào rồi. Bao tiền? Cậu là ai? Là người trả tiền cho bà đấy. Thế hóa ra cậu quen biết với hai mẹ con nhà đó à? Sao lại dám đứng ra trả tiền cho họ vậy nhỉ? Không quen không biết nhưng có lòng tốt nên muốn từ thiện thôi. từ thiện ư? Tôi ngước nhìn người vừa xuất hiện trong lòng có chút hốt hoảng. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Tại sao anh ta lại biết tôi ở đây mà đến vào đúng lúc này vậy? Tôi sợ hãi chân không đứng vững được mà lùi về sau mấy bước. Thứ mà tôi đang trốn chạy không ngờ lại chạm mặt ngay bây giờ. Lại còn trong tình huống chớ trêu như thế này nữa. Mẹ tôi thấy anh ta lên tiếng đứng ra trả nợ giúp mình thì liền lắp bắp hỏi. Cậu là ai vậy? Thì tôi đã bảo rồi đấy, tôi tử thiện. Nhưng mà gia đình chúng tôi không quen biết gì cậu cả. Làm sao mà cậu lại có thể tin tưởng Mà cho chúng tôi mượn tiền được chứ Thế thì phải hỏi con gái của bà rồi Hỏi cô ta Thì bà chắc chắn sẽ rõ Mẹ nghe anh ta nhắc đến tôi Thì liền giật mình quay lại nhìn Ánh mắt của mẹ bây giờ rất khác thường Dường như chứa đựng sự tức giận kèm theo trong đó Đúng lúc mẹ định hỏi tôi gì đó Thì giọng cười của mẹ Vũ Đã vang lên ngay đó rồi Tôi nói chẳng có sai mà Giờ thì bà cũng biết con gái của mình làm gì rồi đó, bà đã nhìn rõ chưa, hay có cần tôi lập lại một lần nữa không? Mẹ nghe bà nói khích như vậy thì càng tức giận hơn nữa, ánh mắt như kiểu kiềm chế nhưng lại không thành. Tôi sợ mẹ sẽ nghe những lời mà bà ta nói nên liền lớn tiếng nói ngay. Bà im đi, bà thì biết cái gì mà nói hả? Ta không im đấy, mày trong sạch thanh cao gì mà lớn giọng ở đây hả còn danh? Bà thử nói thêm một lời nào nữa xem Vừa nói Tôi vừa xông đến phía bà ấy Thì liền bị mẹ kéo lại ngay Mẹ gần từng tiếng nói Con chưa đủ nhục với người ta hay sao Mà còn lớn tiếng vậy hả Linh Lan Mẹ à Mẹ đừng tin những lời bà ta nói Bà ta ghét con Nói xấu con vì anh Vũ Đã cho chúng ta mượn tiền đó Mẹ đừng tin bà ấy Đủ rồi Nói như vậy Có nghĩa mẹ nghĩ con là loại người như thế sao mẹ Mẹ đã bảo con đủ rồi đừng nói nữa Tôi nhìn mẹ bây giờ thật sự rất đau lòng Dường như mẹ đã tin người ta hơn cả đứa con gái của mình rồi Bản thân tôi bây giờ có nói gì làm gì đi nữa Cũng trở nên vô nghĩa đối với mẹ Lúc này đột nhiên có tiếng vỗ tay thật lớn Kèm theo giọng cười vang lên Tôi đến để từ thiện Không phải đến để xem các người diễn trước mặt mình như vậy Anh biến đi Biến Cô nghĩ rằng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô đến thế sao? Cô lại đang nợ tôi, nợ vợ của tôi đấy. Anh... Mẹ đứng bên cạnh ngay thế vậy thì liền giật mình nói. Cậu đang nói cái gì thế? Còn bé nợ hai vợ chồng cậu cái gì vậy? Đó chính là... Không để cho anh ta nói dứt câu thì tôi liền bước nhanh đến đưa tay chặn lấy miệng của anh ta ngay. Cứ tưởng như thế sẽ ổn nhưng hành động của tôi gấp gáp quá khiến cho mình mất thăng bằng và suýt ngã. Cũng may là anh ta đưa tay ra, giữ chặt lấy eo tôi kéo lại. Tôi thấy thế có chút bất ngờ và cảm kích. Nhưng một giây sau đó anh ta lại vô tình buông tay, khiến tôi ngã xuống nền ngay lập tức. Mẹ thấy vậy thì liền lo lắng bước nhanh đến đỡ tôi dậy. Ở bên kia anh ta thản nhiên phủi nhẹ tay rồi cất giọng nói. Nợ bao nhiêu? Nói. À thì 6 triệu. 6 triệu? Sao? Cậu không có 6 triệu để trả tôi luôn cơ à? 6 triệu của bà Chỉ bằng một bữa ăn phụ của con chó nhà tôi thôi đấy Cầm lấy tiền rồi biến ngay lập tức Vừa nói anh ta vừa lấy trong túi ra một sớp tiền đưa cho bà ấy Bà nghe những lời cay nghiệt của hắn thì có chút sượng mặt Nhưng vẫn nhanh tay cầm lấy tiền rồi rời đi ngay sau đó Trong căn phòng chỉ còn lại gia đình tôi Người nhà của bệnh nhân bên cạnh Và anh ta mà thôi Lúc này tôi vẫn còn chưa hoàn hồn được Thì đã bị anh ta kéo đi ngay lập tức rồi Mẹ tôi thấy vậy thì liền giữ tay lại nói Cậu định làm gì con gái tôi hả? Mau bỏ tay nó ra Mẹ chờ con một chút con sẽ quay lại ngay Linh Lan à Tôi gật đầu cho mẹ yên tâm Rồi cũng đi theo anh ta Đến ngoài hành lang anh ta liền vung thật mạnh tay của tôi ra Khiến tôi suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất lần hai rồi Tôi tức giận nhìn anh ta hỏi Tại sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Làm gì? Thì trả tiền cho người phụ nữ kia đấy Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi đã van xin anh Tìm cách trốn khỏi anh rồi Thì tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi vậy hả? Chẳng cần biết cô nói thế nào Tức giận hay ra sao Thì bây giờ cô vẫn là con nợ của tôi Cô nợ ân tình vợ tôi Và nợ tiền của tôi Thì cô định bao giờ trả hết đây Tôi sẽ trả đôi mắt này lại cho chị ấy Còn về phần tiền thì tôi sẽ kiếm nhanh nhất Có thể để trả cho anh ngay Chỉ cần anh đừng phiền tới tôi là được 10 phút Tôi cho cô 10 phút để chạy tiền cho tôi Làm đi Tôi nghe anh ta nói như thế thì liền tức giận nói Anh bị điên à 10 phút thì tôi đào đâu ra tiền để trả cho anh chứ Vậy thì cô phải theo tôi Tôi không đi Tôi không dạy gì mà chọn vào con đường chết cả Anh là tên biến thái bệnh hoạn Đừng hại đời tôi nữa Tôi xin anh đấy Tôi không thích nhắc lại một câu chuyện hai lần Cô chọn đi Anh... Anh ta thản nhiên với sự tức giận không nói thành lời của tôi Thật sự đến bao giờ thì anh mới chịu buông tha cho tôi đây chứ Tôi im lặng không muốn trả lời Liền xoay người bỏ đi Thì bị anh ta kéo lại Anh ta kể sát gương mặt mình với mặt tôi Rồi gằn giọng nói Đừng để tôi lật tung cái thành phố này lên Để kiếm cô một lần nữa Tôi sẽ không đảm bảo được mạng sống cho cả cô Và gia đình cô đâu Nhớ lấy Anh điên rồi Anh bị điên rồi Tôi tức giận đến mức không kiềm chế được mà đưa tay lên đánh vào người hắn. Anh ta vẫn đứng im đó. Còn hai tên vệ sĩ của anh ta thì bước lại thật nhanh và kéo tôi ra. Thản nhiên phủi áo ngay ngắn lại một lần nữa. Hắn nói Tôi cho cô 5 phút để chào mẹ mình. Đúng 5 phút sau cô phải rời đi khỏi đây. Tôi không đi. Ba tôi đang nằm viện. Sức khỏe rất yếu nên tôi sẽ không đi đâu cả. Anh đừng ép tôi. Còn 4 phút. Này anh. Tai của anh có vấn đề nên không nghe những lời tôi vừa nói sao? Ba phút Tôi bất lực toàn tập với hắn Muốn khóc, muốn chửi Muốn đánh hắn cũng không thể nào được nữa Tại sao ông trời lại cứ muốn tôi phải khổ sở như thế này thì mới vừa lòng chứ? Tôi khóc tức tuổi quay trở lại phòng bệnh của ba Mẹ đang ngồi nhìn thấy tôi quay lại Thì liền vội vã nắm tay hỏi ngay Tên đó đi rồi hả con? Cậu ta là ai? Sao con lại quen biết với cậu ta vậy linh lan Mau nói cho mẹ nghe nhanh đi con Tôi nhìn dáng vẻ của mẹ Bất giác không kiềm chế được cảm xúc Mà hỏa khóc Rồi ôm chặt mẹ vào lòng Tôi thật sự bất hiếu Khi không thể lo được cho ba mẹ như người khác Bản thân mình lại càng khiến cho mẹ lo lắng Và đau lòng như vậy Tôi đưa tay lên lau vội giọt nước mắt trên gương mặt mẹ Hít vào một hơi sâu Rồi nhẹ giọng nói anh ta là ông chủ của con ở trên thành phố mẹ ạ vì nhân viên nghỉ làm không tìm được người thay nên anh ta mới về đây bảo con lên làm lại ạ con nói có thật không có phải cậu ta bắt con nói như vậy có đúng không Linh Lan không phải đâu mẹ con phụ giúp ở nhà hàng này cũng đã lâu lắm rồi vì vậy không có chuyện gì đâu mẹ đừng lo ạ không đúng lúc nãy không dám để mẹ nói thêm câu nào nữa vì sợ mẹ lo lắng nên tôi liền chen vào nói ngay Bây giờ họ đang cần người gấp, để con lên đấy làm rồi gửi tiền về phụ mẹ nuôi ba mẹ nhé. Nhưng mà Linh Lan à? Không sao đâu ạ, con nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền để lo cho ba khỏe mạnh bên hai mẹ con mình. Mẹ hãy tin con mẹ nhé. Vì đứng xoay mặt ra cửa nên khi vừa nhìn thấy bóng sáng hai tên vệ sĩ của anh ta, nên tôi liền hiểu ý mà ôm chặt lấy mẹ lần cuối. Tôi chẳng hiểu sao bản thân mình lại khổ đến như vậy nữa. Đôi mắt này tôi nợ vợ anh ta Còn tiền thì nợ anh ta Nên tôi không thể không nghe lời được Vì điều kiện mà anh ta đưa ra Rất đỗi quá đáng với một đứa như tôi Mẹ giữ tay không cho tôi rời đi Ngay cả bạn thân tôi cũng chẳng muốn rời đi Nhưng vì tôi sợ mẹ sẽ buồn lòng Và lo lắng số tiền kia quá lớn Đối với gia đình tôi Giờ ba lại bệnh nằm một chỗ Còn chưa biết ngày tỉnh lại nữa Thì chúng tôi chẳng biết đào tiền từ đâu mà trả cho anh ta nữa. Chào tạm biệt mẹ trong khoảnh khắc nhanh chóng và vội vã tôi rời đi ngay sau đó. Ra đến nơi gặp anh ta, tôi lấy hết can đảm vốn có của mình khi đối mặt với anh ta. Tôi liền cất giọng nói ngay. Trước khi rời đi tôi có một điều kiện có được không? Nói, tôi muốn lo cho ba của mình đang nằm viện. Mà anh cũng biết rồi đấy, gia đình của chúng tôi không có số tiền lớn như vậy. Ý của cô là muốn tôi bỏ tiền ra cho ba của mình sao? Đúng vậy. Câu trả lời rất dứt khoát của tôi khiến anh ta đang nghiêm mặt lại trở nên bật cười thật lớn. Anh ta từng bước từng bước tiến lại gần phía tôi rồi đưa tay lên bóp chặt lấy miệng của tôi và nói Cô là ai mà dám yêu cầu tôi hả? Hay là cô đã quên mất rằng bản thân mình chính là con nợ ư? Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không đi, vậy nhé. Vừa nói tôi vừa quay lưng đi Nhưng đã bị khực lại khi nghe thấy giọng nói của anh ta vang lên ngay sau đó. Nếu cô muốn tôi bỏ tiền ra thì đồng nghĩa với việc cô sẽ Lời của anh ta vẫn còn chưa kịp dứt nữa. Tôi đã vội lên tiếng ngay rồi. Tôi đồng ý, miễn là ba của tôi được điều trị thật tốt và nhanh chóng hồi phục thì việc gì tôi cũng có thể làm được. Được thôi, đó là do cô tự nói đấy. Nói thế rồi anh ta cũng lên xe ngồi ngay. Hai tên vệ sĩ kia thấy vậy thì liền mở cửa đối diện cho tôi ngồi vào, rồi lái xe đi ngay sau đó. Ngồi chung một xe, hít chung một bầu không khí, nhưng tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng. Chẳng biết rằng cuộc đời mình sẽ ra sao, anh ta biến thái đến cỡ nào, nhưng một khi đã chấp nhận lo được cho gia đình mình, thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Suốt cả buổi đi xe, điện thoại anh ta cứ reo lên, nhưng dường như người kia chẳng có ý định nghe máy trả lời lại. Vì ghét hắn ta nên tôi chửi thầm trong lòng nói. Cái tên đáng ghét này, tôi nguyện rủa anh bị tào tháo đến, kiếm mỗi ngày, đồ thần kinh khó ưa. Nguyết hắn chẳng thèm nhìn nữa, tôi quay mặt sang nhìn phía đường. Thật sự là chẳng có đâu tuyệt vời bằng quê hương của mình cả. Chiếc xe cứ thế mà lặng lẽ chạy về ngôi nhà quen thuộc tôi đã ở vài hôm. Lần thứ hai vào đây từng bước chân của tôi vẫn nặng chĩu như lần đầu. Tôi không biết rằng bản thân mình có sống được yên ổn ở đây Cho đến ngày gặp mặt ba mẹ không nữa Những suy nghĩ cứng chất chứa quanh quẩn ở trong đầu tôi Cho đến khi tôi nghe thấy có người gọi tên mình Vì giật mình nên tôi liền ngước mắt nhìn theo hướng âm thanh đó Thì phát hiện Vi cũng đang có mặt ở đây và đứng nhìn mình Linh Lan sao chị lại quay về đây chẳng phải Cô làm tôi vất vả rồi đấy Anh Hào em không biết chuyện gì cả Chỉ là mấy ngày không nhìn thấy chị ta ở đây mà bây giờ lại xuất hiện nên em tò mò nhất thời buột miệng hỏi thế thôi ạ. Về ngay và đừng bao giờ xuất hiện trong căn nhà này nữa. Cô nghe hiểu chứ? Vì nghe thấy vậy thì liền hoang mang trước lời nói đó. Cô ấy bước nhanh tới nắm lấy tay anh ta rồi gấp gáp nói. Anh bị làm sao thế? Chuyện chị ta rời đi thật sự không liên quan đến em. Nếu anh vẫn khẳng định là em làm thì hãy đưa bằng chứng ra rồi lúc đó em sẽ nghe theo tất cả lời của anh nói. Tôi không thích dài dòng, một là tự nguyện đi ngay lập tức, còn hai, em đi, để em đi. Tốt, mau biến khỏi mắt tôi ngay đi. Bây giờ em sẽ nghe anh, nhưng em vẫn muốn nói với anh là em không làm, em không làm gì sai cả. Anh ta nhìn dáng vẻ phủ nhận của cô ấy thì liền cong môi lên nở ra một nụ cười. Tôi thật sự không biết rằng vì sao anh ta biết cô ấy giúp đỡ tôi, nhưng vào tình thế này thì một cái ngó lơ và im lặng vẫn tốt hơn bao giờ hết. Tôi quay người sang hướng khác vì không muốn liên quan đến họ Ấy vậy mà hắn ta lại chuyển hướng sang tôi nói Cô sao? Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đi Từ bây giờ cô sẽ là ô sin cho cái nhà này Tôi biết rồi Nghe hai từ ô sin Mà tôi thấy cay hắn ta ghê Nhưng nghĩ lại làm ô sin mà cứu được mạng sống của ba Thì có làm bao nhiêu lâu, cực bao nhiêu thì tôi vẫn cam lòng Bởi từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ chẳng giúp được cho gia đình Cũng chưa từng báo hiếu được cho ba mẹ Nên tôi thấy rất có lỗi với họ năm tháng lăn lộn trên thành phố Bị tai nạn yêu nhầm thằng khốn nạn lừa lấy tiền Đã khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều Bây giờ những suy nghĩ trong đầu tôi Đều chứa đầy hình bóng ba mẹ mà thôi Anh ta nói xong câu đấy Thì liền quay lưng đi lên phòng Cô Vi thì bỏ đi ra ngoài Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại Thì cô liền quay vào ngay lập tức Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận Đưa tay xiết chặt lấy tay tôi và nói Chị dám lừa tôi sao? Chị dám cả gan đâm sau lưng tôi à? Tôi lừa cô chuyện gì chứ? Tại sao tôi lại phải đâm sau lưng của cô làm gì? Vậy tại sao chị quay lại đây? Chẳng phải chị bảo là về quê sao? Rồi tại sao anh Hảo lại biết tôi giúp đỡ chị? Những chuyện đó không phải là chị đâm sau lưng tôi à? Ngay cả tôi còn không biết được Thì làm sao giải thích cho cô ngay chứ? Nhưng tôi chưa bao giờ khai là cô đã giúp đỡ mình. Còn việc vì sao anh ta biết thì tôi không giành. Lời của tôi vừa dứt thì, cô ta liền đưa tay lên đánh thật mạnh vào bên má. Cảm giác nóng rát kéo đến, tôi đưa tay lên giữ lấy má. Ánh mắt tức giận lườm cô ta rồi nói. Tại sao cô đánh tôi? Không những đánh mà tôi còn muốn đập cho chị chết nữa kìa. Vừa nói cô ta vừa động tay tiếp nhưng theo phản xạ của mình, tôi kịp thời né tránh và giữ lấy tay cô ta lại. Không gỡ tay được, một phần cũng vì đau nên cô liền hét. con điên này, mày mau buông tay tao ra. Tôi nói không làm là không làm. Nếu cô còn muốn đánh nữa thì đừng trách tại sao tôi không nể người như cô. Rứt câu tôi liền vung mạnh tay của cô ta ra. Cô ta nhất thời không đứng vững được mà ngã xuống đất. Tôi thấy áy náy nên liền bước nhanh đến đỡ cô. Nhưng tay vừa chạm vào thì cô ấy đã hét lên. Thứ dơ bẩn tránh xa tôi ra. Này cô! Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng nói của người đàn ông từ trên nhà vang xuống ngay sau đó. Giờ bẩn thật đấy, đừng chạm vào. Anh hào cô vẫn chưa về sao? Nhà tôi không bẩn. Tại sao lại phải nằm ra đấy để lau nền vậy? Anh, cô ta tức đến nỗi mặt đỏ bừng nghiến sang nghiến lợi nhìn anh ta. Tôi thấy hắn bước xuống thì liền đứng dậy nào ngờ lại bị hắn chuyển hướng sang mình ngay. Còn cô nữa, cô muốn bị đuổi việc hay là bị hành hạ tiếp đây hả? không tôi làm tôi làm việc ngay vừa nói rất câu tôi liền mặc kệ thái độ của hai người họ ra sao ánh mắt của họ hướng về mình như thế nào mà vội vã đi vào trong bếp ngay lập tức những ngày trước không nhìn thấy ánh sáng nên tôi nấu ăn không ngon cũng chẳng dở giờ. giờ nấu ăn lại không biết có hợp với khẩu vị của anh ta hay không nữa tôi vừa ở trong bếp nấu mà ánh mắt thì cứ hướng ra phía ngoài xem tình hình thế nào thật ra tôi rất biết ơn pi vì đã cứu mình lần trước Tôi không nói với anh ta tôi rời đi bằng cách nào Cũng chẳng bán đứng cô như những gì cô đã nói Thật sự rơi vào tình thế này Cô ấy lại không biết lý do vì sao tôi về Nên mọi chuyện mới rắc rối như thế này Nhưng nhìn thái độ thay đổi 180 độ như vậy Tôi cũng có chút giải trừng cô Thấy cánh cửa cổng đóng lại tôi thở dài nói Cảm ơn cô đã giúp đỡ nhưng tôi không còn cách nào cả Đời đúng là có rất nhiều chuyện bi hài xảy ra Bi là bản thân mình, còn hài thì trong mắt người khác mà thôi. Tôi cứ đứng thơ thẩn suy nghĩ, mà không biết rằng nồi thiệt kho ở bên cạnh đang cháy đen lại và bốc khói. Đến khi nghe mùi và tiếng hét từ xa chạy đến tắt bếp, tôi mới giật mình lùi về sau mấy bước. Gương mặt anh ta tối sầm lại nhìn tôi, tức giận nói. Cô định đốt nhà tôi à? Bản thân cô, ngoài vẻ yếu đuối thì làm được gì đây hả? Tôi, tôi sơ ý. Căn nhà này cô biết nó quan trọng với tôi như thế nào không hả? Dù bán cái mạng này Cũng không thể bù đắp lại được nó Cô rõ chưa? Tôi đúng là vô tích sự mà Anh ta tức giận đến đỏ cả mặt Hai mắt hẳn lên những tia đỏ Khiến tôi sợ hãi Mà miệng như có ai chặn lại Không dám lên tiếng câu nào thêm nữa Chỉ dám đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy Rồi quay vào dọn dẹp những thứ Mình đã làm hư Đúng là chẳng có tâm trạng gì mà Loài hoài trong bếp một lúc thì tôi cũng chuẩn bị xong bản ăn cho anh ta Nhìn không thấy đâu nên tôi liền đi lên phòng gõ cửa Lần thứ nhất thứ hai đến lần thứ ba anh ta mới chịu mở Nhưng ánh mắt kia là gì? Anh đang khóc sao? Thấy tôi đứng nhìn mình chằm chằm như vậy anh ta liền nói Có chuyện gì? À tôi đã nấu ăn xong rồi anh xuống ăn cơm đi Tôi không ăn Ơ, lúc nãy anh bảo tôi nấu ăn cơm à Sao giờ lại nói không ăn chứ? Mất hứng Này anh Đến cả anh cũng có chuyện mất hứng nữa sao Anh có vấn đề về ngôn ngữ à Đi Sao sao câu anh nói gì Lời của tôi vừa dứt Vẫn còn chưa nhận được câu trả lời Thì cánh cửa liền bị đóng chặt lại Khiến bản thân cũng phải giật mình Mà lùi về sau mấy bước Vừa tức vừa quê Chẳng biết làm gì Tôi chỉ biết chửi thầm trong miệng tên khốn nhà anh thôi Ôm một bụng tức giận tôi đi xuống nhà Không muốn ăn thì tôi ăn vậy Cho anh nhịn đói đến chết thì lại càng tốt thôi. Đang có cái suy nghĩ đó thì tôi lại giật mình buộc miệng nói. Không được, không được. Anh ta mà chết thì ai lo cho ba mình chứ? Phải sống. Anh phải sống để ba tôi được điều trị tốt mới đúng chứ? Điên rồi. Mày điên thật rồi, Linh Lan à? Đang trong những suy nghĩ ấy thì đột nhiên bên ngoài có người đi vào. Tôi giật mình khi người đó lại bước đến vỗ vào vai tôi rồi cười cợt nói. Chào cô em. Sao ăn cơm một mình buồn thế Anh là ai Sao lại vào đây được vậy nghề của anh mà Có gì đâu mà không được chứ nghề vậy chẳng phải anh là cướp sao Cướp Vừa nói tôi vừa hô to Thì liền bị anh ta đưa tay bịt lấy miệng lại Tôi thấy vậy thì liền cắn mạnh vào tay anh ta Rồi vùng ra chạy Anh ta bị đau nên vừa la làng Vừa vung tay thật mạnh rồi vội nói Tôi không phải cướp Tôi là bạn của chủ nhà này Cô làm ơn im cái mồ mình lại giúp tôi nhanh lên Đau đầu quá Anh nói gì Tôi là bạn của Hào Hào nó tự mở cửa cho tôi vào Chứ tôi mà là ăn cướp á Mắt cô nhìn có vấn đề à Thật sao Làm ơn đi thời nào rồi Còn nghĩ ăn cướp lại tự nhiên được như tôi hả Cô mà nhìn tôi giống với tên ăn cướp ngoài kia lắm à Thì tôi Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống đưa tay xoa lấy cầm Lưỡi dạo quanh môi của mình rồi tặc lưỡi nói Cá tính, tôi thích cô rồi đấy Tôi không thích anh Cần gì phải thích tôi vội, chúng ta cứ từ từ Một khi đã từ từ thì cháu nhất định sẽ nhờ Cô biết câu đó chứ Biến thái Nói xong câu đó tôi liền bỏ lại hắn một mình đứng nhìn mình Rồi đi lại dọn thức ăn vào trong Anh ta cứ như thẳng ngơ mà nhìn tôi mãi Đi tới đâu tôi cũng thấy anh ta nhìn mình nên rất khó chịu Lúc này từ trên nhà có tiếng nói vọng xuống Lấy khăn giấy lau miệng đi kìa Không cần, ta phải để cho mấy thấy rằng Mình ngon như thế nào chứ Thần kinh, này Hào Gì, mày tìm em này ở đâu ra vậy Đây là lần đầu tiên tao thấy Chẳng lẽ vợ mày Lời của tên thần kinh kia vẫn còn chưa kịp dứt Thì tiếng cốc nước đặt mạnh xuống bàn Khiến cả tôi với hắn đều giật mình Thái độ và gương mặt thay đổi Ngay lập tức Tôi nhìn thấy anh ta siết chặt tay vào cốc nước rồi nói Tốt nhất là mày đừng nói gì thêm nữa Nếu không Tao xin lỗi Tao lỡ miệng rồi. Mày cứ xem như tao chưa nói gì đi nhé Hào. Anh ta im lặng không nói gì thêm nữa. Tôi biết là vì tên kia nhắc đến vợ mình nên anh ta mới như thế. Nhìn thái độ và biểu cảm kia tôi biết anh ta rất yêu vợ của mình. Đó cũng là lý do mà anh ta tìm kiếm và bắt tôi phải ở lại nơi đây. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn nợ anh ta và chị Ngọc. Chưa kể đến ba tôi vẫn còn đang nằm viện ở quê nữa. Vì vậy rất khó để tôi có thể rời đi theo ý muốn của mình được. Người đàn ông kia thấy không khí trong phòng im lặng và ngột ngạt như vậy thì vỡ lẽ nói đùa lên. Này Hào, hay là mày làm mai con bé này cho tao đi? Chứ bây giờ tao cô đơn quá rồi, cần tìm một cô người yêu để ôm vào mùa đông này mày ạ. Mày đi chỗ khác mà tìm. Sao thế? Em này ngon, nhìn như rau xanh rau tươi vậy đó. Tôi nghe anh ta bàn về mình như vậy thì có chút khó chịu ở trong lòng. Định lên tiếng đáp trả lại thì liền bị người bên cạnh nói trước mình một bước rồi. Ngủ đi rồi mơ, cô ta không đơn giản như mày nghĩ đâu, tỉnh táo lên. Tôi nghe anh ta nói vậy, ánh mắt liền lừa một phát rõ sâu. Là ai không đơn giản chứ? Rõ ràng anh mới là một tên đàn ông hai mặt, người cực kỳ khó hiểu và ghim gút mà bây giờ lại bảo tôi như vậy. Tên bạn thân đứng bên cạnh anh ta thấy vậy Thì liền nhếch miệng cười Anh ta vừa nhìn xuống vết tôi vừa cắn Rồi lại nhìn lên gương mặt tôi rồi nói Nhưng mà tao thích Cỡ này có cứng đầu không đơn giản Bao nhiêu tao cũng chịu Tùy mày nhưng Nhưng gì sao đang nói lại im ngang vậy thằng kia Mày không được tới nhà tao thêm lần nữa Nếu muốn tán Muốn theo đuổi hay muốn làm gì với cô ta Thì hẹn nhau ra đường mà làm Không được ở trong căn nhà này ờ, cái thằng điên này Cho tán mà không cho tao tới nhà chơi Thế chẳng khác nào bảo tao Đừng động tay tới rồi còn gì Tùy Nói chút câu đó anh ta liền đứng dậy rời đi ra ngoài ngay Tên đàn ông này thấy vậy Thì liền nhăn mặt đuổi theo Tôi lúc này như vứt khỏi tảng đá Trên vai mình xuống vậy Thật sự cuộc đời tôi khổ đến mức Gặp những tên thần kinh như thế này sao Thở dài một hơi nhìn cánh cửa đóng lại rồi Tôi mới quay vào trong để sửa chén Ở đây tôi không biết rằng Mình sẽ đi đến đâu đến mức nào